Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1292 ngũ hành cực phẩm tinh thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Hừ, đường đường là đấng tu mi nam tử mà muốn thành gia lập thất lại. Hà tiện chút xính lễ, nếu ta là đảo hữu e đã kiếm tấm đậu hủ đập đầu vào mà chết. Sư Tranh nhân cơ hội trí nhạo, tâm cơ tên tiểu gia hỏa này thật đi Tiện vô sỉ. Ba kiện xính lễ của phụ tử hắn giá trị liên thành. Mỗi kiện trong số. Đó xuất thế cũng khiến thế gian lại một hồi tinh phong huyết vũ. Cho. Dù có là ly hợp lão quái trong trong nhất thời cũng không có bản lĩnh. Nỗi. Lâm đảo hữu. Nếu ngươi có thể lấy ra xính lễ tương tự. Lão phu xét lập. Tức rời khỏi ngũ sắc linh sơn tuyệt không làm khó dễ đảo hữu thiên sư thượng nhân hào phóng mở miệng khiến mộng như yên khẽ nhú mày. Ta muốn gả cho người nào, há lại có thể mang tấm thân này so với đồ vật ngoại thân. liền lúc đó thanh âm khổng tước băng lãnh truyền vào tai, không muốn làm lâm hiên khó xử. phát ha, ha, nói như vậy thì quả thật là lâm đạo hữu không có được xính lễ. sao lão? Khổng tức tiên tử lại muốn lên tiếng nhưng trong mắt lâm hiên chiếu. ra tia sáng kỳ lạ mở miệng thiên sư đạo hữu cho dù các hạ có là. Tiền bối thì cũng không nên quá phách lối. Ta hỏi lại lão một câu lời. Đạo hữu vừa nói liệu có mấy phần phân lượng. Nhất ngôn cầu đỉnh Trong long lão hổ ly thiên sư liền nghĩ lâm hiên đang rung cây dọa khỉ vốn không thể mang ra bảo vật vô cùng trân quý như lão chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Tốt! Vi vọng các hạ thủ tín. Lâm Hiên cũng không nhiều lời muốn đọa tài phú với bản thiếu gia Chăng! Đúng là thân lửa da nặng mà. Hắn liền đưa tay vỗ vào bên hông. Nháy mắt mấy hộp ngọc đã xuất hiện trên bàn. Thấy vậy vẻ mặt thiên sư thượng nhân không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ lão tính sai. Không có khả năng. Chỉ thấy lâm hiên bình thản mở miệng ngũ sắc tiền bối thân là nghĩa. Mẫu của thanh tỷ. Trước nay ái thây của vãn bối được tiên tử chiếu cố. Nay xin dâng lên tam kiện xính lễ bái tạ. Thân gia nông cản mong tiền. Bối không chê. Lời còn chưa dứt hắn phất tay bắn ra một đạo hào quang đem nắp hộp mở ra chỉ thấy một đạo bạch quang huyền ảo lung linh xuất hiện, nhất thời trong đại điện trở nên im ắng vô cùng. Linh quang tán đi, liền hiển lộ một khối đá bình thường như quả trứng gà. Sư tranh trợn tròn hai mắt rồi rất nhanh liền cười nghiêng ngả. Lâm đảo hữu phải chăng tu luyện quá sức bị tâm ma phản phệ? Cho dù không thể xuất ra bảo vật cũng không nên mang thứ này ra làm xính lễ. Chứ mặt dày cỡ này tại hạ cam bái hạ phong Thiên sư phụ tử liền vô cùng đắc ý Lại mong ngũ sắc tiên tử sớm tống Tên gia hỏa này biến mất khỏi linh sơn cho thuận mắt Rất nhanh không khí đại điện liền lại trở nên căng thẳng Vẻ mặt lâm Hiên vô kinh vô hỉ Liền vươn tay ra khẽ vỗ phảng phất nghe thanh âm Thanh thuế truyền ra Lớp vỏ ngoài của khối tiểu thạch liền vỡ vụn rồi. Hồng quang chói lóa ra chung quanh. Một cỗ linh khí kinh người phát ra. Tràn ngập đại điện. Tất thảy trong đại đại trở nên thập phần kinh ngạc. Đích thì là cực. Phẩm linh thạch. Ngũ sắc tiên tử ngoài vẻ kinh ngạc thì lúc này đã nhìn lâm hiên bằng. Con mắt khác quả thật là một tiểu tử nghịch thiên. Thành tựu của hắn. Sau này vốn không thể cách nào hình dung Không hổ câu trường giang Sóng sau sô so sóng trước Phải nói sắc mặt khó coi đến cực điểm chính là thiên sư thượng nhân Nhưng lấy tâm cơ lão vô cùng thâm sâu Dù sao đây cũng chỉ là nhất Kiện bảo vật Để xem ngươi có thể lớn lối được tới khi nào Có điều quả thật lão chọc nhầm vào tổ ong vò vẽ Lâm Hiên đương nhiên không để cho đối phương cơ hội ngẩng mặt lên được. Dám đoạt ái thây của bổn thiếu gia, coi như phụ tử ngươi có mắt không? Trong, tiếp đến Lâm Hiên liền phóng xuất mấy đạo linh quang, bốn hộp ngọc khác cũng bị mở ra. Bên trong là mấy khối đá sống hệt khi trước. Chẳng lẽ lúc này ngay cả mộng Như Yên cùng Ngũ Sắc tiên tử cũng không khỏi hí Một ngụm hơi lạnh. Năm viên cực phẩm tinh thạch đại biểu cho thiên địa linh khí ngũ hành. Cùng hiện thí. Chỉ thấy lúc này linh quang ngũ sắc chói lọi. Kim một thủy hỏa thổ sơ. Khắc này hội tụ khiến linh khí giạc rào trong đại điện. Tiên tử để nhất kiện xính lễ. Mong người không chê. song không hổ là lão quái ly hợp ly. Lúc này sắc mặt thiên sư thượng. Nhân đắc âm trầm trở lại. Như vậy thì sao vẫn còn hai kiện xính lễ? Chiến giáp và mị hoạt thiên. Huyền đan xem lâm tiểu tử ngươi làm thế nào có thể vượt qua.